Như Trinh trở về nhà với tâm trạng vô cùng tốt. Cứ nghĩ đến Mai Chi bị Hoài An làm nhục thì cô rất hả hê. Hải Phong sẽ không yêu một người con gái không còn trong sạch và cô sẽ có cơ hội. Như Trinh nằm trên giường cười đắc ý. Đột nhiên nhớ đến máy quay, Như Trinh ngồi bật dậy. Xém tía quên mắt, mình phải đến đó để lấy nó. Như Trinh cầm túi sách đi ra khỏi phòng, đến bên ngoài thì chạm mặt bà Hồng. Con vừa về lại đi đâu nữa? Như Trinh trả lời cọc cằn Con đi công chuyện của con Mẹ hỏi nhiều quá Năm cuối rồi con không lo chú tâm học hành Mà cứ đi chơi đêm Từ khi con đi làm đề án gì về Mẹ thấy con khác lắm Cả ăn mặc cũng không giống ai Mẹ cứ cảm giảm mệt quá Con làm gì kệ con Miễn con lo được cho ba mẹ sau này sung sướng thì được rồi Thôi con đi đây Nói rồi Như Trinh bỏ đi Bà Hùng chỉ biết thở dài Còn với cái nói không biết nghe Như Trinh dẫn chiếc xe ra đến cổng, nhìn chiếc xe máy mà cô phát chán. Cô nhớ lại khi ngồi ô tô của Mai Chi và Hoài An, đúng là rất sướng và thoải mái. Cô cũng muốn mình có một chiếc ô tô như vậy. Chờ tao có được ô tô, tao sẽ đem mày bỏ bãi giác. Vừa mở cổng ra chưa kịp ngồi lên xe thì Như Trinh đã khựng lại. Người đứng trước mặt cô là Mai Chi và Hải Phong. Gương mặt dần biến sắc, hai chân cũng run dậy, Như Trinh lắp bắp. Mai Chi Đối diện với Như Trinh Người bạn đã chơi cùng nhau từ thời nhỏ đến giờ Tình cảm của hai Trải qua nhiều năm Nên phải nói thân hơn cả chị em ruột Nhớ lại những kỷ niệm đã qua Khiến cho Mai Chi buồn đến rời nước mắt Cô nói trong sự ốt ức Tại sao Mày làm vậy với tao hả Như Trinh Tao chưa từng sống sai với mày mà Rồi khỏi khách sạn Mai Chi kêu Hải Phong đưa cô đến nhà Như Trinh Cô chỉ muốn giáp mặt Để biết lý do Tao Như Trinh không dám nhìn thẳng mặt Mai Chi Có thêm hải phòng Càng làm cô thấy sợ Tôi đã cảnh cáo cô thế nào Tôi và Mai Chi mới bỏ qua cho cô Nhưng cô lại không hề hối cải Tính xấu không bỏ Cả bạn thân mình cũng bán đứng Thì đủ hiểu lòng dạ con người cô thâm độc đến mức nào Chuyện cô làm hôm nay với Mai Chi Tôi sẽ không bỏ qua đâu Tao hết lòng tin tưởng Sao mày là bạn thân nhất Nhưng còn mày đã làm gì với tao Mày biết tao đau thế nào không? Tại sao mày làm vậy? Mày nói đi Mày muốn biết lắm đúng không? Vậy tao nói cho mày biết Chính mày đã cướp đi người đàn ông tao yêu Tao có gì thua mày chứ Mày không biết làm gì hết Tính còn hậu đậu vụng về Chẳng làm nên trò trống gì Đụng đầu thì hư đó Nhưng chú Phong lại thích mày Còn tao dù cố gắng bao nhiêu Cũng không được chú đẩy mắt đến Chính vì vậy tao mới ghét mày Mày chỉ bàng hoàng khi biết như Trinh Cũng thích Hải Phong Nhưng tình cảm của cô quá mù quáng đến mức biến thành một người khác nham hiểm xấu xa. Tao không nghĩ mày cũng thích chú Phong nhưng tình cảm phải xuất phát từ hai phía Sao mày có thể ích kỷ cực đoan như vậy? Nếu đổi lại chú Phong thích mày thì tao sẽ thật lầm chúc phúc chứ không phải ganh ghét đố kỵ rồi hãm hại chính bản thân mình. Mày quá ích kỷ. Đúng, tao ích kỷ. Nhà tao không giàu như mày. Tao sinh ra không may mắn được sống trong cảnh sung sướng như mày. Nên mày mãi mãi cũng không hiểu được sự tự ti mặc cảm của tao. Vì điều đó tao phải hạ mình trước mày. Đi ăn hay thế nào thì tao luôn là người đứng sau phục vụ cho mày. Lúc còn ở vương tôm cái gì cũng là tao làm hết tất cả. Nói câu là bạn cho sang. Chứ tao không khác gì một đứa ô xin của mày. Luôn miệng bảo là bạn thân có gì sẽ nói nhau nghe. Nhưng khi mày quen chú Phong mày lại giống. Mày luôn tỏ ra yếu đuối để chú Phong để ý đến mày. Tao không ngờ mày lại suy nghĩ như thế. Tao cứ tưởng hai đứa là bạn quá thân thì sẽ hiểu nhau không để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt như thế. Tao biết tao vụn về nên mày làm giúp tao rất biết ơn và vui vì mình có một con bạn tốt. Tao nghĩ nó vô tình lại là lỗ thùng trong tình bạn của chúng ta. Nó càng lan rộng hơn khi cả tao và mày đều thích chú Phong. Phải chi mày chịu nói ra lời trong lòng mình rồi cả hai tìm cách tháo gỡ thì đã không dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Những gì mày làm tao không thể tha thứ xem như không có chuyện gì. Từ giây phút này ta và mày sẽ không còn là bạn của nhau nữa Cuộc sống của cả hai Cũng chẳng ai liên quan đến ai Nói ra những lời đó Đối với Mai Chi không hề dễ dàng Một chút nào Còn gì đau đớn hơn khi bị bạn thân bán đứng Đem mình dâng cho một tên đàn ông xấu xa Mai Chi đưa tay lau nước mắt Cô tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên Không vực gì phải khóc Nhưng mà nước mắt vẫn cứ rơi Mình về thưa chúng Nhìn Mai Chi đau buồn Mà lòng hải phong xót xa Cô gái bé nhỏ của anh đã chịu tổn thương quá lớn. Anh muốn giúp cô hả giận, trừng phạt kẻ làm hại cô, nhưng Mai Chi lại quá lương thiện. Cô cứ vậy mà bỏ qua cho Như Trinh. Có thể với ai xem nhạy tình bạn, nhưng còn cô thì không. Cô sống tình cảm nên cô luôn là người chịu thiệt. Chính vì điều đó càng làm cho Hải Phong thương cô và muốn bảo vệ cho cô. Như Trinh đứng nhìn cả hai rời đi mà gương mặt không có chút cảm xúc nào thể hiện sự hối hận. Trong ánh mắt chỉ toàn là đố kỵ và căm thù. Cô ta trừng mắt nghiến răng. Mày tỏ ra cao thượng cho ai xem. Chắc là màu với chú Phong chứ gì. Không là bạn thì thôi, tao đách cần. Đâu phải không có mày thì con Như Trinh này không sống được. Tao sẽ cho mày thấy tao sống tốt đến mức nào. Như trình quay xe chở vào không đi nữa. Vào nhà bà Hồng vẫn chưa ngủ. Con nói ra ngoài, mà sao về nhanh vậy? Con đi mẹ cũng nói, về mẹ cũng nói, không biết sao mẹ mới vừa lòng. Nói rồi Như Trinh hậm hực đi vào phòng, bà Hồng thấy càng ngày Như Trinh càng ăn nói hỗn xược nghĩ đến mai Chi ngoan hiển lễ phép. Biết bà bệnh còn hỏi thăm, nhưng con gái của bà thì lại hời hợt không hề hỏi han, dù là một câu. Bà Hồng buồn bã ngồi xuống ghế sofa, căn bệnh đau nhức làm bà khó ngủ. Vào phòng Như Trinh nằm xuống giường rồi nghĩ ngợi Cô không hiểu sao Mai Chi lại đi cùng với Hải Phong Còn Hoài An có làm xong chưa? Bao nhiêu thắc mắc không tìm ra đáp án Như Trinh đã gọi cho Hoài An Nhưng lại không liên lạc được Cô ta bực tức ném điện thoại xuống giường Chẳng biết anh ta làm gì mà không nghe máy Hôm nay là sinh nhật mình Mà sao đen quá vậy không biết Hải Phong đưa Mai Chi về nhà Ngồi trên xe mà mặt cô buồn thiêu Lâu lâu lại đưa tay lau nước mắt Nhìn cô như thế anh đau lòng không thôi Hạ người như cô ta Em đừng nghĩ đến nữa Nếu không phải vì em muốn bỏ qua Anh đã cho cô ta một bài học Mai Chí biết Hải Phòng Lo lắng cho cô Nhưng tình bạn nhiều năm xây đắp Giờ trở nên như vậy Mai Chí rất buồn Cô thấy tiếc cho những kỷ niệm đẹp đã qua Thôi đi chúng Em không muốn chú làm khó như Trinh Giờ không chơi cùng nữa thì thôi Như vậy quá hời cho kẻ độc ác như cô ta. Nhưng thôi, đó là quyết định của em nên anh tôn trọng. Nhưng còn Hoài An, em tính thế nào? Hắn ta đã hai lần muốn hại em rồi. Giờ còn đồng lõa cùng Như Trinh. Hai người họ đúng là trời sinh một cặp. Mai Chị có nghe kể Thư là người cứu cô cũng có xin lỗi dùm Hoài An. nơi Mai Chị cũng không muốn trì cứu. Như vậy sẽ làm cho Thư khó xử. Mà mối quan hệ của các gia đình cũng không còn tốt đẹp. Nhưng cô lại không biết nói thế nào vì Hải Phong rất phẫn nộ suy nghĩ một lúc cô chỉ đành tạm hoãn. Em hơi mệt việc đó để sau nha chú. Cũng được, đến nhà rồi. Em về nhà hay sang nhà anh? Muộn rồi không thấy em về ba mẹ sẽ lo nên em phải về nhà. Vậy em vào nhà đi. Hải Phong mở cửa cho Mai Chi trước khi để cô vào nhà anh hôn nhẹ lên chán cô. Em ngủ ngon nha. Dạ chú cũng vậy nha cảm ơn chú, sao lại cảm ơn anh vì lúc em cần chú nhất thì chú luôn xuất hiện anh đã hứa sẽ bảo vệ em nói rồi Hải Phong lại tự trách nhưng anh đã đến trễ xém chút thì em đã Hải Phong không dám nói tiếp anh không thể hình dung nếu không có thư thì chuyện gì sẽ xảy ra ngay cả anh còn không chịu được huống gì là Mai Chi một cô gái đơn thuần và trong sáng cứ nghĩ đến anh lại căm hận hai kẻ xấu xa kia Bàn tay vô thức xiết chặt, ánh mắt hiện lên tia sát khí. Chuyện qua rồi, mình để nó qua đi chú, em cũng không sao mà. Ừ, thôi em vào nhà đi. Bye bye chúng Chờ cô vào nhà rồi, anh mới lái xe về nhà. Trong phòng khách, bà Hạnh và ông Hoàng vẫn còn ngồi chờ, vì gần 10 giờ mà chưa thấy Mai Chi về. Vì cô có nói sinh nhật của Như Trinh, nên hai ông bà cũng yên tâm, nhưng về muộn vẫn lo. Mai Chi đi vào thấy cả hai thì giật mình, ba mẹ vẫn chưa ngủ nữa hả? Thấy cô về bà Hạnh cũng chút được nỗi lo, thì ba mẹ đợi con về, ăn sinh nhật gì mà về muộn vậy con. Tạm thời Mai Chi chưa dám kể những chuyện mình trải qua, cũng như không còn chơi với Như Trinh nữa nên cô đành nói dối. Dạ sau khi ăn ở nhà hàng xong thì hai đứa con đi xem phim rồi đi dạo nên mới hít về trễ vậy. Ừ thôi lên phòng ngủ thay đồ rồi ngủ sớm đi Dạ mẹ Bà Hạnh quay qua ông Hoàng Từ lúc Mai Chi về ông vẫn chưa nói gì Sao anh im xe vậy Thì em nói hết rồi Anh này À mà Mai Anh chở em đi thăm Hoài An nha Ừ mong là thằng bé Tai qua nạn khỏi Mai Chi vẫn chưa lên lầu Giờ ngay nhắc đến Hoài An nên hỏi Ủa Hoài An bị gì mà ba mẹ đi thăm Ngày bác hai con nói Hoài An bị tông xe Lúc bác hai con gọi báo là đang cấp cứu. Mai chỉ không ngờ Hoài An lại gặp tai nạn. Giờ cô mới thấy câu, ở hiền thì gặp lành, sống ác thì gặp dữ. Lại linh ứng đến như vậy. Cô trước giờ chưa từng ghét ai, càng không có chuyện hại người. Cô cũng hay giúp đỡ ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn kém may mắn, hoặc đến thăm từ thiện ở các trại mổ côi. Có thể vì vậy mà ông bà thương độ cho cô tránh được kiếp nạn, Còn Hoài An làm chuyện xấu thì trời cao đã trừng phạt. Tuy vậy cô cũng mong Hoài An chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy anh ta có sao không ba? bà chưa hỏi. Tại lúc đó dối gian quá nên ba cũng không hỏi nhiều. Để mai ba hỏi lại xem. Dạ vậy thôi, con lên phòng. Mai Chi lên phòng đi tắm sau đó lên giường nằm. Nằm chằn chọc mãi cô không ngủ được nên lấy điện thoại gọi cho Hải Phong. Rất nhanh anh đã nghe máy. Em chưa ngủ nữa hả Em khó ngủ Mà em có phiền chú ngủ không Anh vẫn chưa ngủ mà Em đừng suy nghĩ đến những việc đó nữa Nó sẽ làm em khó ngủ thêm Em thấy cuộc sống này vô thường quá Sao vậy Em mới nghe ba mẹ nói Hoài An bị tai nạn chưa biết thế nào Đúng là nhân quả không chừa ai Anh ta muốn hại em Thì giờ đã gặp báo ứng Đó gọi là gieo nhân nào gặt quả đấy Tự hắn ta tạo nghiệp mà thôi Anh định tính sổ với hắn chưa gì thì nghe tin này Thôi bỏ đi chú Trời cao có mát đã trừng phạt anh ta rồi Ừ nghe theo em Nhưng không phải nhân tử với người hại mình là tốt đâu Như thế họ sẽ không sợ Được nước càng lấn tới Em không nghe câu đi với Phật mặc áo cả xa Đi với ma mặc áo giấy hay sao Chỉ tử tế với người cần tử tế Còn chơi xấu ném đá giấu tay Thì càng không nên khoan nhượng Mà chị hiểu những điều Hải Phong nói Nhưng cứ xem như cô đánh đổi tình bạn bao năm qua Từ bây giờ cô chẳng còn muốn có bất kỳ liên quan gì với Như Trình nữa Chỉ lần này thôi, mai mốt sẽ không như vậy nữa Anh ghi nhận lời hứa của em rồi đó Nếu mà không làm đúng thì đừng trách sao anh phạt Chú phạt gì? Bí mật tới lúc đó em sẽ biết Thôi muộn rồi, em ngủ sớm đi Dạ chú cũng ngủ luôn nha, chúc chú ngủ ngon Chỉ chúc thôi chưa đủ Còn thiếu Thiếu gì chú Một nụ hôn Mai Chi cười Kề miệng sát vào điện thoại rồi hôn Chụt Vậy chú chịu chưa Em tắt máy đó Vẫn chưa Chú còn đòi gì nữa Anh vẫn chưa hôn em à Chụt Em yêu của anh ngủ ngon Mơ đẹp nha Xong rồi em tắt đi Mai Chi mỉm cười hạnh phúc Tắt máy xong cô nhắm mắt lại Lần này cô không còn thấy khó chịu bứt sứt nữa Mơ màng một lúc rồi Mai Chi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau, Mai Chi chỉ ở nhà không buồn đi đâu. Ông Hoàng và bà Hạnh thì đến bệnh viện thăm Hoài An. Nhà chỉ còn mỗi cô và người làm. Hải Phong lúc sáng có nói đến công ty để hoàn tất một số việc còn lại cho xong. Để đúng ngày công ty đi vào hoạt động. Lúc này cô đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Thì ngoài cổng có tiếng chuông. Người làm chạy nhanh ra mở. Cô nghĩ chắc ba mẹ đã về nên vẫn ngồi xem tivi và ăn. Lớn rồi mà vẫn mê hoạt hình tôm xe à? Mai Chi nhìn đến thì thấy Thư. Chị Thư sang chơi. Chị đến thăm em, em khỏe chưa? Em khỏe chị. Người làm cũng trở vào rồi lấy nước mang lên cho Thư. Chị uống nước đi. Cảm ơn em. Chắc chú giờ ở công ty hả? Mà thím đâu em. Ba mẹ em vào bệnh viện thăm Hoài An rồi. Thứ lúc này mặt có vẻ buồn giàu, Mai Chi nhìn ra nên hỏi Chị sao vậy? Chị đến ngoài thăm em cũng muốn thay mặt Hoài An xin lỗi em Chị không ngờ nó dám làm ra những chuyện đó với em Chị biết một lời xin lỗi không thể bù đắp được gì Nhưng giờ Hoài An bị vậy cũng xem như gặp quả báo Hoài An giờ sao rồi chị? Cú tông xe làm chân nó bị đè dập nát Bác sĩ đã cắt bỏ nên giờ nó thành người tàn phế Mai chị nghe vậy cũng rất buồn Cô không ngờ tai nạn nặng đến vậy Chị đừng quá buồn Chuyện của Hoài An em cũng bỏ qua rồi Cảm ơn em rất nhiều Chị cũng giận lắm Nhưng giờ Hoài An gặp chuyện vậy rồi cũng tội lắm Hoài An sẽ khỏe lại bà chị Nó trước giờ quen ăn chơi rồi Nếu nó tỉnh lại biết mình cụt hai chân Không biết chịu nổi đả kích này không Em nghĩ lúc này Hoài An Cần người nhà bên cạnh an ủi khuyên răn Để anh ta vượt qua Chị biết rồi, mọi người thay phiên nhau túc trực Tội cho gì từ khi hay tin khóc xỉu lên xỉu xuống Em nghe chị nói là tội cho cô dưỡng quá Con gặp chuyện chẳng may, ba mẹ là người đau nhiều nhất Ừ, em cũng phần giao dị dưỡng chiều Hoài Anh quá mà ra Mong là khi Hoài An khỏe sẽ thay đổi bản thân tu tâm dưỡng tánh Chắc phải thay đổi rồi Dù sao cũng cảm ơn em vì đồng ý không truy cứu Hoài An nữa Chị em không Mà cứ cảm ơn hoài Mà cái anh người yêu của em ở đâu Người yêu nào chị Còn muốn giấu chị Người đó hồi tối đã thừa nhận hết rồi Nhìn kiểu cách lo lắng cho em là biết Yêu chiều em như thế nào Mai chị nhớ lại chắc tối qua Hải Phong đã nói với Thư rồi Mà em đó có người yêu không nói cho chị biết gì hết Giờ chị không biết ăn nói sao với John nữa Là sao chị Thì chị có ý là mai em cho John Mà giờ em có người yêu rồi Còn mai mối gì nữa Mà tội cho John vì John thích em Chắc anh John xem em là em gái thôi Tại anh John nói với ba em là thích chị Thư đang uống nước xém sặc Em nói John thích chị Tào lao quá Chị với John chỉ là bạn thôi Có khi biết em có người yêu nên giả đò nói thế thôi Em thấy chị và John hợp nhau mà Chị thử tìm hiểu đi Thư đối với John chỉ là bạn Nên mới có ý định làm mai cho John và Mai Chi Trong thời gian đó cả hai thường xuyên liên lạc nói chuyện vì John thích nghe kể về Mai Chi cũng chính vì tiếp xúc nhiều thư không biết mình rung động với John từ lúc nào chỉ là vì biết John thích Mai Chi nên cô cũng giấu luôn tình cảm đó trong lòng Bọn chị chỉ có thể làm bạn thôi mà chú thím đi lúc nào mà giờ chưa về Ba mẹ đi lúc 8 giờ Chị cố định vào bệnh viện xem tình hình đây Thôi thăm em chút biết em khỏe là chị vui rồi Giờ chị đi nha. Dạ. Thư vừa đi chưa đến 10 phút thì bà Hạnh cũng về tới. Sao mỗi mình mẹ về ba đâu ạ? Ba con đến công ty để giải quyết việc công việc nên để tài xế chở mẹ về nhà. Thiệt tội cho hoài an quá còn trẻ tương lai sáng lạn mà bị tàn phế. Mai chị nghe chứ không nói gì. Thôi con xem tivi đi, mẹ lên phòng chút. Dạ mẹ. Bà Hạnh bước lên bậc thang thì quay lại nói. Sắp lấy chồng đến nơi mà còn coi hoạt hình. còn còn nít quá. Kệ con. Bà hành biết con gái tự ái nên không nói nữa mà lên lầu. Mai Chị lại tiếp tục xem hoạt hình. Cái này không chỉ giải trí mà còn giúp tâm trạng cô tốt hơn. Ông Hoàng đang ngồi ở phòng làm việc thì thư ký báo có người muốn gặp ông để nói một chuyện quan trọng. Không biết là ai ông Hoàng cho mời lên. Cốc cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa ông nói. Vào đi. Tiếng giày cao gót vang lên dưới sàn, bước đi rất canh kiệu. Ông Hoàng ngước lên nhìn thì bất ngờ. Là con à? Như Trinh khép lép trả lời. Dạ chú. Ông Hoàng hơi bất ngờ khi Như Trinh lại đến công ty tìm mình. Từ trước đến nay, ông chỉ gặp khi cô đến nhà chơi thôi. Con ngồi đi, con đến tìm chú có việc gì không? Ba mẹ con vẫn khỏe hả? Chú bận công việc nên cũng lâu rồi không hẹn gặp ba con. Ông Hoàng đứng lên ra khỏi bàn làm việc rồi đến sofa ngồi xuống. Dạ, ba mẹ con khỏe Con và Mai Chi còn năm nữa là ra trường rồi Hai đứa cố lên nha Dạ, con vẫn luôn cố gắng để sau này tìm công việc phù hợp còn giúp gia đình Còn Mai Chi không có gánh nặng như con Nên giờ thoải mái lo yêu đương Con nói Mai Chi yêu đương là sao? Chết, con đã hứa giữ bí mật với Mai Chi mà giờ lại lỡ miệng chú xem như con chưa nói gì nha Ông Hoàng đâu dễ bỏ qua khi đây liên quan đến chuyện tình cảm của con gái. Con nói chú biết đi, Mai Chi đang yêu ai đúng không? như Trinh làm sát vẻ khó xử, úc úc mở mở. Dạ mà không phải. Thôi chú đừng hỏi con, nếu mà con nói ra Mai Chi sẽ giận không chơi với con nữa. Con yên tâm, chú không nói cho Mai Chi biết là con nói đâu. Con nói cho chú biết, nhưng chú đừng có la mắng Mai Chi nha chú. Tại con đã hứa giữ bí mật cho nó, mà tự nhiên lỡ lời đều tại cái miệng của con. Ông Hoàng thắc mắc tại sao Như Trinh lại sợ ông mắng Mai chi Có phải Mai Trì quen ai trong trường đúng không? Không phải đâu chú. Mai Trì nó không quen bạn học cùng mà nó yêu. Như Trinh ngập ngừng làm ông Hoàng nôn nóng mà gặng hỏi. Mai Trì yêu ai con nói đi. Dạ, nó yêu chú Phong. Ông Hoàng một phen kích động vì trong đầu của ông hiện ra một người nhưng sau đó ông nghĩ không phải có thể tên chủng tên. Chú Phong nào con biết không? Chú Phong ở dưới bạc liêu nơi con và Mai Chi ở khi con làm đề án. Nghe đến đây ông Hoàng thất thần. Ông không dám tin con gái và em trai kết nghĩa lại lén lút quen nhau. Để chắc chắn ông hỏi lại. Lời con nói có đúng không? Mai Chi và chú Phong là chú cháu thì sao có chuyện đó? Con phải ăn nói cẩn thận. Nó liên quan đến danh dự nhân phẩm của người khác. Con không dám nói dối đặt điều đâu. Lúc còn ở dưới Con có thấy Mai Chi và chú Phong gần gũi thân mật Còn đi riêng qua đêm cùng nhau Khi về đây thì Mai Chi mới nói sự thật Nó và chú Phong đang yêu nhau Bác gái cũng biết và còn ủng hộ nữa Để gần nhau chú Phong còn bỏ công việc Ở Vuông Tôm Lên đây mua nhà sát nhà chúng Ông Hoàng không nghĩ cả bà Hạnh Cũng giấu mình chuyện hệ trọng này Không kìm được sự tức giận Ông lấy điện thoại gọi cho Hải Phong Bên kia đầu dây rất nhanh đã nghe máy Dạ em nghe ông Hoàng hỏi chặn đầu chú đang ở Sài Gòn đúng không dạ em có công chuyện nên cũng mới lên tới mà có chuyện gì hả anh chú rảnh không tôi muốn gặp chú gặp ở đâu anh nhà hàng lần trước tôi với chú đến vậy em sẽ đến liền tắt máy xong ông Hoàng nhìn như Trinh nói con đến tìm chú có gì không giờ chú phải đi ra ngoài cũng không có gì đâu chú con định hỏi ngoài chú Phong có vương tôm ra chú còn quen ai nữa không Để con xin đi thực tập Hiện tại thì chú chưa nhớ ra Mà sao con không xuống chỗ chú Phong Trước đó con đã xuống một lần cũng quen rồi Tại con đang tìm thêm môi trường mới Ông Hoàng cần phải đi gấp nên nói Thôi để chú nhớ xem còn ai nữa không Có gì chú cho con hay Dạ con cảm ơn chú Vậy thôi giờ con xin phép về Như Trình đứng lên đi ra đến ngoài cửa Thì nở nụ cười hả hê Cô đến đây với mục đích nói cho ông Hoàng biết chuyện của Mai Chi và Hải Phong Nếu cô không có được thì cô cũng không để Mai Chi được hạnh phúc Cô sẽ phá đến cùng để hai người không được ên ổn mà vui vẻ bên nhau Ông Hoàng sau đó cũng đi ra khỏi phòng làm việc Ông đến chỗ hẹn với Hải Phong Còn Hải Phong thì đang lái xe đến nhà hàng ông Hoàng đã nói Anh cảm thấy hơi căng thẳng Nếu là trước đây thì không việc gì phải lo Nhưng bây giờ anh và Mai Chi Đang quen nhau Lại còn giấu ông Cảm giác giấu giếm đúng là không hề dễ chịu Luôn trong trạng thái phập phòng Hải Phong không biết sao ông Hoàng Lại biết anh đang ở Sài Gòn Không lẽ ông đã phát hiện ra chuyện gì Suốt đoạn đường đi Hải Phong rất căng thẳng Anh không biết phải mình tự dọa mình không Đến nhà hàng tìm chỗ đậu xe Rồi Hải Phong đi vào trong Chọn một bàn rồi anh ngồi đợi ông Hoàng tới Bên ngoài cửa nhà hàng ông Hoàng cũng đã đến Tài xế bước ra mở cửa cho ông Xuống xe rồi ông đi thẳng vào trong Nhìn qua một lượt Ông cũng thấy Hải Phong Khựng lại một hồi Ông mới bước đến Chú đến lâu chưa? Em cũng mới đến thôi, mời anh ngồi Ông Hoàng ngồi xuống ghế Rồi ông nhìn Hải Phong Ánh nhìn đó làm cho anh trột dạ Hải Phong tìm chủ đề nói Anh và em làm trầu nha Chuyện đó để sau đi, tôi có chuyện khác quan trọng hơn cần nói với chú Nhưng trước khi tôi nói, tôi muốn hỏi chú một chuyện Anh có chuyện gì hỏi em? Chú thấy tôi đối với chú thế nào? Anh rất tốt, em là con một nên không biết cảm giác có anh chị em là như thế nào Nhưng từ khi quen biết anh, được anh nhận làm em trai thì em rất vui Em cũng hiểu cảm giác có một người anh trai là thế nào Anh cũng chỉ dạy cho em nhiều trong công việc Em thấy mình may mắn khi được làm em của anh. Ông Hoàng đưa tay đập mạnh xuống bàn, làm cho Hải Phong giật mình. Cả nhân viên trong nhà hàng cũng đang nhìn về phía cả hai. Chú biết như thế, sao chú còn dám làm ra chuyện đó? Anh nói chuyện gì? Tôi thấy mình chẳng khác nào một thằng ngốc để chú và vợ tôi, cả con gái tôi qua mặt. Hải Phong xứng người. Giờ anh đã hiểu thì ra ông Hoàng đã biết chuyện anh và Mai Chi Nên mới tức giận như thế Anh nghe em nói Chú thôi đi Mai Chi nó còn nhỏ, nó không hiểu chuyện Nhưng chú lớn Sao chú biết sai mà vẫn lao vào Chú kéo cả con bé vào cùng Chú khiến tôi quá thất vọng Em và Mai Chi thật lòng yêu nhau Em đã nghĩ sẽ thú nhận với anh rồi Chú có biết hai người là chú cháu không Đó là trái với luân thưởng đạo lý Em và Mai Chi Không phải quan hệ họ hàng hay huyết thống Thì làm sao trái luân thưởng chứ Nhưng chú là em kết nghĩa của tôi, chú hiểu không? Tại sao không phải là ai khác mà là con gái tôi? Tình yêu là thứ tình cảm không thể kiểm soát được. Em mong anh hiểu. Còn chuyện chỉ vì lý do mình là anh em kết nghĩa mà anh cấm cản thì em không phục. Chú được lắm. Chú đã nói vậy thì tôi và chú cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Nhưng tôi nói cho chú biết tôi sẽ không chấp nhận cho con gái tôi đến với chú đâu. Nói rồi ông Hoàng đứng dậy bảo đi ra ngoài. Hải Phong đã sớm biết ông Hoàng không sẽ gì chấp nhận chuyện của hai người, nhưng anh vẫn hy vọng. Nhưng giờ thì e là rất khó, anh nghĩ đến Mai Chi, sợ là ông Hoàng sẽ la cô. Anh vội bỏ tiền lên bàn rồi rời đi, dù vẫn chưa gọi món. Ông Hoàng về nhà với vài mặt hầm hầm, bà Hạnh thấy lạ khi chồng về giờ này nên hỏi. Anh quên tài liệu gì hả? Không trả lời câu hỏi của bà Ông ngồi xuống ghế sofa rồi giận dữ Còn Mai Chi đâu? Con đến trường để lấy đề cương gì đó Mà anh kiếm con có chuyện gì? Hai mẹ con giỏi lắm Dám qua mặt cả tôi Trước thái độ và lời nói của chồng Bà hạnh đoán hẳn là có chuyện gì rồi Bà nhỏ nhẹ Anh nói vậy là sao? Em biết chuyện con Mai Chi quen chú Phong Mà em dám bao che giấu tôi Em đang làm cái gì vậy? Thương con thì thương nhưng biết con sai mà em vẫn ủng hộ được à? Bà Hạnh không ngờ ông Hoàng lại biết được chuyện đó. Chuyện đó từ đâu anh nghe được? Việc đó không quan trọng. Thấy ông Hoàng giận đến mức này, bà Hạnh biết kết quả thế nào. Lúc đầu bà cũng vậy nhưng nhìn thấy tình cảm của con gái và Hải Phong bà không đành lòng. Trừ mỗi chuyện Hải Phong là anh em kết nghĩa ra thì Hải Phong là một người đàn ông tốt đáp ứng điều kiện chọn rể của chồng bà. Anh đừng tức giận, em thấy chú Phong cũng tốt, lại giỏi, có điều kiện, là yêu thương con gái mình. chi bằng tìm một người xa lạ, mình chỉ nhìn thấy bề nổi của họ, thì sao không chọn chú Phong, người mà anh rảnh rẽ? Nhìn chú ấy là em kết nghĩa với anh, ai đời chú lại đi yêu cháu, người ngoài họ nhìn vào sẽ đánh giá và nói những gì? Chỉ là kết nghĩa chứ có phải họ hàng máu mủ gì đâu, thì giờ anh với chú ấy không làm anh em kết nghĩa nữa là xong, anh cứ cố chấp chỉ làm khổ con gái mình thôi. Ai nói anh làm khổ con, đây là anh muốn tốt cho con, nói gì thì anh cũng không đồng ý, chờ Mai Chi về anh làm cho một trận, nếu không cắt đứt thì đừng gọi anh là ba. Ông Hoàng nói rồi đứng dậy bỏ lên lầu, bà Hạnh nhìn theo thì thở dài, sống với nhau bao năm nên bà hiểu tính tình của chồng, chính vì vậy bà mới kêu tạm thời đừng nói khi Hải Phong muốn thú nhận với ông. Một bên là chồng, một bên là con gái, bà ở giữa cũng rất khó xử. Bà đã nói hết lời mà ông Hoàng vẫn giữ nguyên định kiến. Sợ Mai Chi về, hai ba con sẽ có chuyện. Nên bà Hạnh lấy điện thoại gọi cho Hải Phong. Lúc này Hải Phong cũng đang đến trường đón Mai Chi. Điện thoại đổ chuông anh liền lấy lên xem. Nhìn số người gọi đến là bà Hạnh thì anh đoán là chuyện gì? Dạ em nghe. Anh Hoàng vừa về nhà, anh ấy biết chuyện của chú và Mai Chi rồi. Giờ anh ấy đang rất tức giận. Sợ Mai Chi về, hai ba con sẽ gây gổ nên tạm thời chú để Mai Chi ở bên nhà chú nha. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy. Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị. Ơn nghĩa gì? Chỉ cần chú lo bảo vệ được cho Mai Chi thôi. Chị cứ yên tâm về điều đó. Vậy thôi, tôi tắt máy. Kết thúc cuộc nói chuyện với bà Hạnh thì Hải Phong có vẻ chậm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Đến cầu trường mà Mai Chi học Hải Phong dừng xe lại rồi gọi cho cô Lúc này Mai Chi cũng đang đi ra cổng để về. Cô nói chuyện cùng vài người bạn cùng lớp. ngay điện thoại gieo chưa kịp lấy ra. Thì cô nhìn thấy Hải Phong đang đứng ở cạnh chiếc xe thì vui mừng. Cô không ngờ anh lại đến đây. Mai Chi chào các bạn. Thời hẹn mai gặp lại nha. Mai Chi chạy nhanh đến chỗ anh. Sao chú lại đến đây? Thì anh đón em. Thôi em lên xe đi. Dạ. Hải Phong mở cửa xe cho Mai Chi. Rồi anh cũng vòng qua bên cạnh để lên xe. Nhìn Mai Chi vui vẻ nụ cười, còn trên môi, anh không nỡ để cô biết chuyện. huống gì cô vừa trải qua chuyện buồn, bây giờ chỉ mới nguôi ngoai phần nào thì lại có chuyện. Bất giác, lòng anh đau xót, anh thương cô rất nhiều, giá như anh có thể gánh thay cô tất cả. Hải Phong chỉ biết cố giấu cô được lúc nào hay lúc đó. Giờ anh đưa em đi ăn nha. Mai Chi lắc đầu. Dạ thôi, em không muốn đi Mình về nhà ăn đi chú Vậy mình ghé siêu thị mua đồ Rồi về nhà anh nấu nha Dạ cũng được Thế là Hải Phong lái xe đến siêu thị Cô và anh cùng nhau vào mua đồ Vì chưa đồng nhất ý kiến Nên lúc lựa thực phẩm Cả anh và cô mỗi người một ý Hải Phong chọn hải sản Còn Mai Chi lại chọn thịt Em thích hải sản mà Nhưng chú thích thịt bò Lúc này hai người mới nhận ra ai cũng đều nghĩ cho đối phương. Trên mặt cả hai hiện lên nụ cười hạnh phúc. Vậy thôi, lấy cả hai luôn đi. Nghe Hải Phong nói vậy, Mai Chi gật đầu. Dạ. Mua thịt và hải sản xong, cả hai mua thêm rau và gia vị. Do Mai Chi không sành, nên phần gia vị đổ nấu do Hải Phong mua. Còn cô thì lựa rau. Cứ thích ăn gì thì lấy. Chứ không biết là hợp để ăn lẩu không. Hải Phong lấy gia vị xong bỏ vào xe thì thấy bên trong có súp lơ rồi cả đậu Hà Lan thì hỏi Em định làm thêm món gì à? Mai Chi trả lời anh Đâu có, chú nói ăn lẩu thì em làm món lẩu thôi làm nhiều ăn không hết Vậy sao em mua hai cái này? Hải Phong lấy súp lơ và đậu cầm lên thì mình ăn kèm với lẩu Ăn lẩu phải ăn rau khác chứ không dùng hai thứ này Mai Chi lúc này mới nhận ra sự ngỡ ngẩn thiếu hiểu biết của mình cô gái đầu cười Em đâu biết thích ăn nên em lấy thôi Vậy cái này không ăn lẩu được hả chú Ăn vẫn được Nhưng không ngon bằng đúng loại rau thôi Vậy thôi chú lựa đi Em đi mua trái cây Không nấu ăn em tệ nhất mà Mai chị bỏ lại cho Hải Phong Còn mình thì đến chỗ lựa trái cây Cô mua nho rồi táo Lấy xong thì Hải Phong cũng đẩy xe đến Bỏ trái cây vào xe rồi cô hỏi Đủ rồi hả chú Ừ em muốn mua thêm gì thì mua Dạ thôi nhiều đây đủ rồi Vậy giờ tính tiền rồi mình về Dạ Mai Chi đến ôm lấy cánh tay của Hải Phong Còn anh thì đẩy xe Cả hai đến chỗ quẩy thanh toán Xong rồi thì mang ra xe rồi về nhà Hải Phong lái xe thẳng vào trong sân Mở cửa cho Mai Chi bước xuống Còn anh thì sách đồ Thấy đã chiều nên Mai Chi nói Em về nhà tắm rồi lát qua nhà chú Em tắm đây luôn đi Ở đây đâu có đồ Mà sẵn em cất đề cương luôn Thì để đây cũng được mà Thôi vào trong phụ anh một tay đi Nghe Hải Phong nói vậy Mai Chi cũng không về nhà cô nữa Đi vào trong rồi cô để túi sách Ở ghế sofa Sau đó đi vào trong bếp phụ anh Và cô phụ cùng mà Cái gì Hải Phong cũng dành làm hết Để nỗi Mai Chi phải vờ giận dỗi Sao cái gì chú cũng làm hết rồi Em làm cái gì thì em đứng cạnh anh là phụ anh rồi đó phụ gì chứ em đứng không mà vậy muốn phụ đúng không Mai Chi gật đầu Hải Phong cười rồi quay qua kể sát tai cô nói vậy hôn anh cái đi Mai Chi mắc cỡ đánh nhẹ vào người anh một cái chú không nghiêm túc gì hết anh đang nghiêm túc thật mà hôn anh cái đi, anh thèm quá chú làm như đồ ăn vậy á ngày nay đâu có được hôn em đâu không đùa với chú nữa Em đi gọt trái cây Em không hôn thật hả? Không Chụt Cô vừa nói xong thì Hải Phong đã hôn lên má cô một cái Anh cười ra nói Em không hôn thì anh hôn Mai chi thẹn thùng Chú ăn gian Nói rồi cô bỏ đi lấy trái cây Mà trên môi nở nụ cười vui vẻ Còn Hải Phong không để cô làm Vì không muốn cô mệt Thấy gọt trái cây cũng không có gì khó Nên anh mới để cho cô làm Lúc này bỗng nhiên anh chầm mặt lại Anh không biết còn có thể giấu cô được bao lâu nữa đây Bên đây ông Hoàng ngồi ở phòng khách đợi mãi Không thấy Mai Chi về Nên ông kêu bà Hạnh Em gọi cho Mai Chi đi Sao tới giờ còn chưa về Con đi học mà Nhưng đã chiều rồi Học cũng về lâu rồi chứ Anh trông con về để mắng con chứ gì Ơ hay con làm sai không lẽ không mắng Anh đừng quá định kiến Em thấy chuyện này có gì lớn đâu Em đừng nói như vậy Anh nói không được là không được Chờ con về anh phải làm cho ra ngô ra khoai Rồi bắt cắt đứt Nếu không nghe lời anh đoạn tuyệt tình ba con Ông Hoàng cũng như bà đều rất thương Mai Chi Mà giờ ông nói ra lời đó Thì hiểu mức độ của sự việc này Bà không biết phải thuyết phục thế nào nữa Giận rồi anh nói vậy Nhưng anh có làm được không Mình chỉ có mình Mai Chi là con anh làm căng quá anh mất con gái sáng chịu ông Hoàng im lặng không nói gì bà Hạnh tưởng ngay bà dọa nên chồng cũng suy nghĩ lại nên nói em thấy Mai Chi nhà mình và chú Phong cũng xứng xứng gì mà xứng chứ không bao giờ anh chấp nhận chuyện hoang đường đó đâu nói rồi ông Hoàng bỏ đi lên lầu bà Hạnh với vài mặt buồn bã gia đình trước giờ luôn yên vui mà nay lại xào xáo cả lên Bà nghĩ chắc giờ Mai Chi ở bên nhà Hải Phong nên cũng yên tâm. Tạm thời không cho hai ba con gặp nhau để tránh xung đột. Ngon quá! Mai Chi vừa ăn lẩu vừa hít hà. Cô phải công nhận tay nghề nấu nướng của Hải Phong rất giỏi, làm món gì cũng ngon. Em ăn tôm đi. Hải Phong lột tôm bỏ vào chén cho Mai Chi. Trong chén có mực rồi, giờ tôm sắp đầy tràn ra. Tất cả đều do anh gắp để cô ăn. Chú cứ ăn đi, lo gắp cho em không vậy? Thì anh vẫn ăn mà Đâu nãy giờ em có thấy chú ăn đâu Hải Phòng gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn Giờ được chưa hả Dạ được Chú cứ ăn đi Em ăn tự gắp Chú chiều em quá em sẽ hư đó Không sao Có hư thì anh đánh đòn Mai chị bày ra vẻ mặt mếu Sẽ đau lắm Sợ đau thì phải ngoan Thì em vẫn ngoan mà Nói chứ anh thương em không hết Sao mà nợ đánh cho được Thôi ăn đi Mai Chi tươi cười vui vẻ trở lại Em biết mà Chú thương em nhất Và em cũng thương chú nữa Nhìn Mai Chi Hải Phong chỉ ước Cô sẽ luôn cười vui như thế này Cô gái nhỏ của anh rất yếu đuối Không thể chịu thêm áp lực Anh không biết phải làm sao Để bảo vệ cho cô đây Ăn lẩu xong thì Cả hai ngồi ở phòng khách ăn trái cây Mai Chi gối đầu lên đùi của Hải Phong Còn anh thì đút táo cho cô Một tay thì vuốt mái tóc dày đen mượt của cô rồi nói Em ngủ lại đây với anh nha Không được đâu Lỡ ba nghi ngờ là chết Mà cũng trễ rồi Thôi em về nhà nha Vẫn còn sớm mà Nãy em đòi tắm Em lên phòng anh tắm đi Nhưng em đâu có quần áo ở đây Đồ em anh giặt rồi treo trong tủ đấy Mai chỉ nhớ lại đêm xảy ra quan hệ Mặt cu đỏ bừng hết cả lên Đã vậy còn để cho anh giặt đồ cho mình Sao chú không nhắc để em giặt Đâu phải mới lần đầu anh giặt cho em đâu mà ngại Thôi em lên tắm đi cho mát Mai Chi thấy người cũng khó chịu Nên đứng lên đi lên trên lầu Cô định tắm rồi thì sẽ về bên nhà Còn Hải Phong lúc này Cũng đi ra ngoài Ông Hoàng sau khi ăn cơm Thì ngồi suốt ở phòng khách Thấy trời tối mà Mai Chi còn chưa về Thì sốt ruột Như nhớ sai điều gì đó ông nói Hay là Mai Chi đang ở cùng với chú Phong Bà hạnh giật mình trong lòng thầm nghĩ sao chồng bà lại đoán hay như vậy. Cùng lúc ngoài cổng có tiếng chuông người làm cũng nhanh ra mở tinh ninh là Mai Chi ông Hoàng nói Con gái ngoan của em về rồi đó. Anh làm như con của mình em. Anh, chị Chú Phong, sao chú lại qua đây? Cả hai sửng sốt khi thấy Hải Phong ông Hoàng phớt lờ nói Chú đến đây để làm gì? Em sang đây chỉ mong anh chị nghĩ lại mà chấp nhận cho em và Mai Chi Thật lòng em rất yêu Mai Chi. Chuyện đó không liên quan đến tôi. kì ai em đừng sen vào chuyện này. Anh sẽ giữ vững lập trường của mình. Đừng ai nghĩ sẽ thay đổi điều đó. Bà hãy khó xử. Bà nhìn Hải Phong. Chú ngồi xuống đi. Hải Phong vẫn đứng rồi nói. Em trước giờ vẫn rất tôn trọng anh. Nhưng giờ em xin phép anh cho em nói ra suy nghĩ của mình. Ông Hoàng quay mặt chỗ khác im lặng không nói gì. Anh nghĩ mình làm vậy là đúng thì anh quá ích kỷ. Anh không hề nghĩ đến Mai Chi Em biết anh thương Mai Chi Nên anh lo nghĩ tìm một người tốt để lo cho cô ấy Nhưng tại sao là em lại không được Em yêu cô ấy Và em đảm bảo lo cho cô ấy hết cuộc đời này Không lẽ chỉ vì Cái danh mình là anh em kết nghĩa sao Nếu như vậy thì anh quá cổ hù Và cứng nhắc Chú qua đây để mà chỉ trích lên án tôi sao Chú không có tư cách Vì chú là người sai trước đó Ông Hoàng không kìm được sự tức giận nên cầm lấy cái ly trà trên bàn nếp mạnh xuống sàn trước sự kinh ngạc của bà Hạnh và Hải Phong. Vừa hay Mai Chi từ ngoài đi vào vô tình một mảnh sứ rất nhỏ văng vào mắt cô. Ngồi xuống lấy tay che mắt cô nói Mắt con đau quá. Mai Chi lên phòng định tắm nhưng rồi cô đổi ý nên trở xuống phòng khách. Không thấy Hải Phong mà điện thoại của anh lại để trên bàn. Không biết anh đi đâu cô ra ngoài sân không thấy. Xe anh thì vẫn đậu vậy chú đi đâu cứ đứng đoán mỏ đoán non cũng không có kết quả nên Mai Chị nghĩ nên về nhà trước lúc vào gần tới phòng khách cô nghe giọng ông Hoàng có phần hơi lớn nên đi nhanh vào xem cô bất ngờ khi có mặt Hải Phong ở đây chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gặp xui nghe tiếng của Mai chi cả ba đều quay lại Hải Phong là người chạy đến cô đầu tiên em làm sao vậy Mai Chị đau đến không mở mắt ra được có gì đó bay vào mắt em đau quá bà hạnh vào ông Hoàng cũng nhanh chạy đến bà thấy có vài mảnh vỡ của ly trà dưới sàn nhà thì lo sợ hay do mảnh vỡ của ly trà văng vào rồi ông Hoàng ngẩn người nếu đúng như thế thì ông rất hối hận chính vì sự nóng giận tức thời mà làm hại chính con gái mình chắc không phải đâu xa như thế làm sao mà chúng con được phải hay không thì cũng không quan trọng bây giờ cần nhanh chóng đưa Mai Chi đến bệnh viện vậy để anh lấy xe Ông Hoàng chạy nhanh ra ngoài, còn Hải Phong cũng bồng Mai Chi ra theo. Bà Hạnh luống cuống đi phía sau lo lắng thầm cầu nguyện cho con gái. Ở bệnh viện, Mai Chi đã được đưa vào bên trong để bác sĩ kiểm tra và được chẩn đoán trong mắt có dị vật, phải tiến hành lấy ra ngoài gấp. Ông Hoàng và bà Hạnh và Hải Phong thì đứng ở ngoài chờ đợi. Trên gương mặt ai cũng vô cùng lo lắng, riêng bà Hạnh ngồi khóc không thôi. Ông Hoàng nhìn vợ mà đau lòng, ông an ủi. Con không có gì đâu, em đừng quá lo. Nếu không vì anh nóng giận mất bình tĩnh thì đâu có chuyện. Hạt bụi bay vào mắt đã khó chịu rồi huống gì mạnh xứ. Còn gì là con mắt? Ông Hoàng im lặng. Ông rất hối hận và tự trách mình. Nếu mắt Mai Chi có gì thì ông ân hận sằn vặt cả đời. Hải Phong đứng nhìn vào trong cánh cửa đóng kín. Từng giây từng phút trôi qua với anh chẳng khác nào cực hình tra tấn. Anh không biết sao Mai Chi lại trở về đúng lúc đó. Nhân lúc cô đi tắm, anh muốn thử sang thuyết phục ông Hoàng lần nữa. Chỉ cần ông đồng ý thì cô sẽ không chịu tổn thương nào nữa. Ai ngờ rủi ro lại đến trúng vào người cô. Hơn nửa tiếng thì bác sĩ cũng đi ra. Hải Phong nôn nóng hỏi. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Ông Hoàng bà Hạnh cũng đi đến. Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ? chị vật đã được lấy ra và được xác định là một hạt xăm xứ rất nhỏ. Do có độ bén nên làm tổn thương sắc mạc. Tạm thời mắt của bệnh nhân sẽ được băng lại, chờ khi nào rác mặt lành lại thì mới tháo ra được. Vậy thị lực con tôi có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ? Điều này cần chờ tháo băng mới biết chắc chắn được tình hình, cũng không đến mức xấu đâu, gia đình đừng quá lo. Cảm ơn bác sĩ. Nghe xong lời bác sĩ, ông Hoàng phần nào chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Nhưng một ngày con gái chưa tháo băng mắt thì ông vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình. Mai chị cũng được đưa đến phòng chăm sóc. Cả ba người đều đi theo Nhìn cô nằm trên giường Cả hai bên mắt đã được quấn băng lại Mà bà hạnh đứt từng đoạn ruột Từ nhỏ đến lớn bà chăm sóc bảo bọc cho cô rất kỹ Dù chỉ ngã nhẹ thôi Mà bà còn đau lòng không thôi huống gì bây giờ Tội nghiệp con gái của mẹ chắc con đau lắm phải không Giờ con không đau nữa Nhưng sao con không thấy gì hết Mà chị chỉ gây tê Nên vẫn còn tỉnh táo Với còn thuốc nên chưa cảm giác đau Cô đưa tay sờ lên Con mắt bị đau thì hoảng sợ Mặt con sao lại bị băng Có phải con sẽ bị mù đúng không Không có chỉ là bác sĩ tạm băng lại cả hai con mắt Chờ khi nào lành sẽ tháo ra Mắt con sẽ trở lại bình thường Thật không mẹ Mẹ không gạt con chứ Đó giờ mẹ có gạt con đâu Con không tin mẹ hay sao Con tin mẹ mà Con biết ba mẹ thương con nhất Nhưng mẹ ơi nếu mà mắt con không thể nhìn thấy Con không muốn thành gánh nặng cho chú Phong Lúc con về con nghe ba to tiếng Có phải ba đã biết chuyện của con và chú phải không mẹ Chắc là ba sẽ không đồng ý Mà ba và chú có ở đây không Bà Hạnh nhìn đến ông Hoàng và Hải Phong rồi nói Ba con và chú Phong ra ngoài rồi Nghe bà nói vậy Mai Chi mới yên tâm nói tiếp Nếu con mù thật Mẹ đừng để chú Phong biết nha mẹ Con không muốn chú lo Con cũng sẽ rời xa chú Con không muốn để chú vào đời này phải khổ vì con Mà như vậy ba cũng sẽ không tức giận nữa Con không muốn làm ba buồn Con biết dấu chuyện của con và chú là con sai Nhưng con lại sợ Chẳng phải con nói con rất yêu chú Phong sao Con không thể sống thiếu chú ấy Thì sao giờ lại từ bỏ Lúc đó là con vẫn khỏe mạnh Bây giờ mắt con Mai chỉ ngập ngừng Nghĩ đến cô đã thấy trái tim đau quạt thắt Nhưng cô không muốn mình làm khổ anh Con gái của mẹ ngốc quá Mẹ đã bảo mắt con không sao mà Con chỉ nói lỡ như thôi. Đâu ai biết trước được điều gì đâu mẹ. Nếu phải sống trong bóng tối thì có lẽ là do số con như thế. Chỉ là con thương ba mẹ. Con phải làm đứa con bất hiếu công ơn sinh thành nuôi dưỡng khôn lớn mà con chưa báo đáp thì giờ lại để ba mẹ vất vả vì con. Riêng với chú Phong con rất yêu chú nhưng để làm khổ chú thì con không làm được. Hải Phong đứng một bên nãy giờ đã rơi nước mắt. Cô gái nhỏ của anh chỉ biết nghĩ cho người khác Cô hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng Đi đến nắm lấy tay cô Anh nói trong xúc động Dù em có như thế nào Thì anh vẫn sẽ mãi yêu em Chẳng phải mình đã hứa sẽ nắm tay nhau Đi đến hết cuộc đời này hay sao Dù khó khăn bao nhiêu Mình sẽ cùng nhau vượt qua Chưa gì mà em đã muốn bỏ lại anh một mình Mai chỉ cứ ngỡ là anh không có mặt Cô mới nói những lời đó Chú, chú vào tới lúc nào Anh vẫn luôn ở đây không có đi đâu hết Cô gái ngốc của anh Anh yêu em nhiều như thế nào em có biết không hả? Anh sẽ không thể sống nếu như thiếu em. Từ đây về sau không được có ý nghĩ. Bỏ rơi anh nghe không? Em cũng không muốn. Nói ra em cũng đau lắm. Nhưng em sợ mắt của em sẽ... Mắt của em sẽ nhanh chóng bình phục. Cho dù có thế nào thì anh cũng sẽ bên cạnh em. Mai Chi cảm động. Cô đã không chọn và yêu sai người. Một người đàn ông không rời bỏ người mình yêu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù là khó khăn... Chính là người đàn ông tốt thật lòng với mình. Ông Hoàng chứng kiến tình cảm của cả hai dành cho nhau. Thì ông đã ngộ ra, ông thấy mình đã quá khát khe. Đúng như vợ ông nói, nếu mà ông cứ cố chấp đến cùng, thì người đau khổ chính là con gái mà ông yêu thương nhất. Luôn nghĩ tìm một người tốt để yêu thương lo cho con gái. Nhưng người phù hợp nhất ông lại phản đối, chỉ vì lý do đó là em kết nghĩa của ông. Giờ ông mới nhận ra chỉ cần gia đình vui vẻ, con gái hạnh phúc, thì miệng lưỡi của thiên hại chẳng là gì may mắn ông nhận ra khi chưa muộn bà xin lỗi tại ba nên mắt con mới như vậy bà không nghĩ chính tay ba lại làm con gái ba bị thương mai chi con hãy tha thứ cho ba được không mai chi giật mình nghe giọng của ông Hoàng bà con không dám trách gì ba hết con bị vậy là do xui rồi thôi ba không nên mang định kiến để rồi xém chút làm con gái ba phải khổ mẹ và chú Phong nói đúng Anh em kết nghĩa chứ đâu phải anh em ruột Giờ không làm anh em nữa là được chứ gì Chỉ cần con gái ba vui Con gái ba hạnh phúc thì ba đồng ý hết Bà Hạnh bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của chồng Bà cười nói Anh chịu thông suốt rồi à Anh hối hận lắm nhìn con bây giờ mà anh tự trách bản thân mình Yêu thương nâng niu từ khi mới lọt lòng Chưa từng đánh dù chỉ một roi Mà nay con phải nằm viện Hai mắt còn băng kín Biết chồng rằn bặt nên bà Hạnh an ủi Thôi được rồi mắt con rồi sẽ bình phục lại bây giờ gia đình mình vui vẻ ba con thuận hòa là chuyện đáng mừng vui nhất vẫn là anh đồng ý chuyện của Mai Chi và chú Phong hồi xưa ba mẹ đặt đâu con ngồi đó thời nay thì con đặt ngược lại ba mẹ ai bảo con gái là cục cưng của anh thương con nên phải chiều theo ý con chứ sao giờ Hải Phong và Mai Chi là người vui nhất anh nắm chặt lấy tay cô rồi mỉm cười nhìn ông Hoàng cảm ơn anh con cảm ơn ba nhiều lắm Mai chị không ngờ chuyện mắt bị thương lại đổi lại được sự chấp nhận của ba. Giờ cô không còn lo lắng gì nữa, có thể vui vẻ bên cạnh người mà cô yêu. Tinh thần phấn chấn lên rất nhiều, cô nuôn nóng nhanh được tháo băng mắt. Khi nào mắt con mới tháo băng được? Bác sĩ nói khoảng một tuần, để lát mẹ hỏi xem có thể xuất viện về nhà luôn được không? Dạ. Lúc này bà Hạnh khều tay ông Hoàng, mình đi hỏi bác sĩ luôn đi anh. Ông Hoàng vẫn chưa hiểu hàm ý của vợ nên nói tỉnh bơ Em vừa nói lát nữa mà Bà hạnh thấy hôm nay tự dưng chồng không hiểu ý mình nữa Hay do quá nhiều cảm xúc nên làm cho chồng bà cũng phân tâm Bà nắm tay ông kéo đi trong sự ngỡ ngàng Bà nói Chú ở lại với Mai Chi nha Dạ Ba mẹ đi rồi hả chú Ừ Biết bây giờ chỉ còn hai người Mai Chi cũng thoải mái bày tỏ tâm trạng đang vui Cũng như tình cảm của mình với anh Không phải ngại khi có mặt ba mẹ Em vui quá Như vậy cả mẹ và ba đều chấp nhận chuyện của mình rồi Em thấy mắt mình bị thương cũng xứng đáng Anh thấy mình thật tệ Ngay cả việc thuyết phục ba em cũng không xong Còn để cho em bị thương Nghe Hải Phong nói Mai Chí mới nhận ra lời vô tình vừa rồi Làm đụng chạm đến lòng tự ái của anh Em không có ý như vậy Chú đừng để tâm được không Không phải cho em đâu Ngốc quá Chỉ là anh thấy mình không bản lĩnh thôi. Đâu có, trong mắt em, chú là người đàn ông tài giỏi, bản lĩnh nhất. Vì thế nên em mới yêu chú nhiều như thế. Cảm ơn em. Hải Phong ôm lấy Mai Chi vào lòng, rồi hôn nhẹ lên chán cô. Yêu cô nên anh đau xót khi cô bị thương. Anh tự hứa với lòng từ nay về sau sẽ bảo vệ cho cô thật tốt. Sao em kéo anh ra đây? Ông Hoàng và bà Hạnh lúc này Đang ở ngoài hành lang bệnh viện Ông Hoàng thắc mắc hỏi Anh muốn mình thành kỳ đà cản mũi hay sao Em nói gì mà anh không hiểu gì hết vậy Thì chỗ Mai Chi và chú Phong tình cảm Mình ở đó chi Ông Hoàng lúc này mới hiểu ra Nếu vậy anh cả phải ở trong đó Canh chừng con gái Con mình lớn rồi đâu còn nhỏ Mà anh trông chừng mỗi lúc mỗi nơi Giờ con biết yêu rồi Anh nên để con tự do với cảm xúc của con Mà em thấy chắc vì yêu chú Phong Nên con mới đòi học nấu ăn Việc này anh cần phải nói lại với chú ấy Chưa gì đã để con gái anh cực bà hạnh lắc đầu trước sự cưng con Đến ngang ngược không hiểu lý lẽ của chồng Nữa con mà lấy chú Phong rồi Chắc anh theo con làm dâu luôn quá vậy Con anh không làm dâu ai hết Mà chú ấy chẳng phải mua nhà bên cạnh Thành hàng xóm của mình rồi hay sao Chú ấy có ba mẹ dưới quê Đâu thể cưới con mình rồi ở miết trên đây Nhưng anh có con trai anh chịu để con mình vậy không? Việc đó anh không quan tâm Mà anh đâu có con trai Nếu chú ấy muốn lấy con gái mình Cần phải đáp ứng điều kiện anh đưa ra Giờ anh chấp nhận cho quen thôi Còn muốn cưới khơi khơi là không được với anh đâu Bà thấy hơi lo cho Hải Phong Nhưng nếu thật lòng với con gái bà Thì sẽ tự khắc có cách dung hòa giữa hai bên Như câu Nếu muốn thì tìm cách Còn không muốn thì tìm lý do Coi như đây là thử thách cuối để bà xem có tin tưởng sao phó cuộc đời con gái mình cho anh. Thôi, anh và em đến gặp bác sĩ hỏi việc xuất viện cho con đi. Mà mắt con không biết ảnh hưởng gì không. Bác sĩ cũng nói khi tháo băng mới biết, mà em nghĩ chắc không việc gì đâu. Ừ, nếu mà lỡ chẳng may, thì anh cũng tìm cách chữa trị cho con. Giờ mình nghĩ theo chiều hướng tích cực đi anh, mà sao anh biết chuyện Mai Chi và chú Phong vậy? Ở nhà em hỏi mà anh không nói. Thì con bé Như Trinh lỡ lời tiết lộ Bà Hạnh bất ngờ Là Như Trinh nói cho anh nghe sao Hôm nay Như Trinh đến công ty tìm anh Rồi lỡ miệng nói Mai Chi đang yêu đương Anh mới hỏi Lúc đầu con bé giấu vì hứa với Mai Chi rồi Nhưng anh hỏi mãi Mới chịu nói đấy chứ Biết Như Trinh và Mai Chi thân đến mức nào Nhưng chuyện này Mai Chi cũng đã kêu giấu Mà Như Trinh còn đi mét Càng nghĩ bà Hạnh cảm thấy Có gì đó mâu thuẫn trong chuyện này Mà chuyện xong rồi, em đừng nói cho Mai Chi nghe Rồi tình bạn của hai đứa giản nứt Em biết làm thế nào mà À mà anh coi hỏi làm thủ tục cho con đi Giờ em xuống thăm Hoài An chút Ông Hoàng lúc này mới nhận ra Trùng hợp Hoài An cũng đang nằm ở bệnh viện này Hôm nay đến thăm một chút rồi Ông phải về vì công ty có buổi họp Vậy em đến thăm thằng bé chút đi Tội nghiệp còn trẻ, còn cả tương lai Mà giờ thành ra như vậy Thời gian trước chị hai có ý muốn Hoài An và Mai Chi tìm hiểu nhau Nhưng em từ chối khéo Vì em thấy Hoài An không hợp với con Nhìn thì Hoài An lễ phép cũng được Nhưng có vẻ không đáng tin cho lắm Vậy sao em tin tưởng chú Phong? Chú Phong thì khác Trực giác mách bảo cho em như thế Anh không nghe giác quan thứ 6 của phụ nữ thường chuẩn xác à Mà thôi để em đến thăm cũng trễ rồi Nói rồi bà Hạnh đi đến khoa nội Gần 10 giờ đêm Nhưng ở bệnh viện tất cả đều mở đèn sáng Gần đến thì bà gặp Thư Từ trong phòng bệnh đi ra Thím ba, thím đến bệnh viện Làm gì mà muộn vậy Con ở đây với Hoài An hả Mai Chi bị thương ở mắt đưa vào đây Chú ba con đi hỏi xuất viện về nhà Sẵn thím đến thăm Hoài An chút Hoài An bị sốt Vết thương có khả năng nhiễm trùng Nên mới được đưa vào phòng cấp cứu rồi thím Con định đến đó Mà Mai Chi có sao không thím Mà làm sao lại bị vậy thím Cũng không nghiêm trọng lắm, chuyện kể ra cũng dài Nó là thế này Bà Hạnh mới kể hết chuyện tình cảm Của Mai Chi và Hải Phong Và sự phản đối của ông Hoàng cho Thư nghe Vậy cái người hôm bữa Đến khách sạn là em kết nghĩa của chú ba Ừ con Mà với hiện tại thì hết là anh em kết nghĩa rồi Dạ sắp thành ba vợ con rể rồi Mà hôm đó nhìn anh ta Lo cho Mai Chi Là con biết thương Mai Chi đến mức nào rồi Mai Chi bị sao mà phải lo Mà lúc nãy con nói ở khách sạn nữa. Thư biết mình lỡ lời, nhưng cô nghĩ việc làm xấu của Hoài An cần phải nói. Dù có được than thứ hay không thì cô cũng không thể giấu. Thật ra hôm đó, Thư kể luôn cả việc Mai Chi bị bạn thân bán đứng rồi giao cho Hoài An. Con biết việc làm của Hoài An là sai trái. Con chỉ mong thím và chú có thể bỏ qua cho em ấy lần này. Hiện giờ Hoài An cũng đã bị quả báo. Bà Hạnh vẫn không dám tin khi Như Trinh dám làm vậy với con gái bà. Cả hai chơi với nhau từ nhỏ. Vì vợ chồng bà và ba mẹ Như Trinh là bạn, nên khi hai đứa mới vài tháng đã cho nằm cạnh nhau chơi rồi. Thời gian trôi qua, bà là người chứng kiến tình bạn khăng khít hơn chị em ruột của con gái và Như Trinh. Bà cũng thương đối xử với cô chẳng khác con ruột. Bây giờ biết được hành vi độc ác mất hết nhân tính của Như Trinh đã làm với con gái, khiến bà gần như bị sốc. Giờ bà cũng hiểu vì sao cô lại đến tìm chồng bà Rồi nói ra chuyện của Mai Chi và Hải Phong bà không kìm được sự phẫn nộ trong lòng Bà muốn đòi lại công bằng cho con gái Con nhỏ đó thâm độc quá Không biết Mai Chi đã biết chưa Bạn bè gì biết loại đó Mai Chi quá hiền nên bị nó lừa Nếu em chưa biết Thì bác nói để em biết nha Thím Thím biết rồi Thôi con lo cho Hoài An đi nha Giờ Thím đến chỗ chúng Dạ hôm nào con đến thăm em sao Ừ con Bà Hạnh trở lại tìm ông Hoàng Bà tức đến run người Hai tay xiết chặt lại và nghiến rằng Sao nó dám ra tay hủy hoại cuộc đời con gái mình chứ Trong lúc này ở nơi khác Tiếng nhạc sập xình ồn ào sôi động Cùng các ánh đèn nhiều màu Xoay quanh một không gian thiêu ánh sáng Đó chính là quán ba Ở một góc bàn Như Trinh đang ngồi một mình uống rượu Hôm nay cô ta buồn chán Nên đã đến đây để thư giãn Cầm ly rượu sóng sánh trên tay Cô tá ta lắc lư rồi cười hả hê Chắc giờ mày đang khốn đốn Khổ sở lắm đúng không Mai Chi Tao không có được tình cảm của chú Phong Thì lý gì tao để yên cho mày Được vui vẻ chứ Vì uống khá nhiều rượu Nên Như Trinh cũng say Một người đàn ông ốm cao Gương mặt hơi hốc hát đi đến trêu chọc Anh ngồi với em được không Như Trinh ngước lên rồi cười khẩy Anh nghĩ anh là ai hả? Muốn ngồi với tôi anh không có tư cách Biến đi, cho khuất mắt tôi Người đàn ông này là thằng Nghiện Cũng là một thành phần bất hảo Bị sỉ nhục nên cầm tức trong lòng Chỉ vào mặt Như Trinh nói Con chó cái, mày chờ đó Nói rồi hắn ta bỏ đi Như Trinh ngồi thêm tầm 15 phút Cũng rời khỏi quán bar Đã muộn lên đường cũng đã vắng Như Trinh đứng chờ để đón taxi thì có người như chờ sẵn từ đâu đi đến rồi đưa tay bịt chặt miệng cô lại. Vì say nên Như Trinh không thể chống cự. Cô bị người này đưa vào trong con hẻm vắng ở gần đó. Tên này đè Như Trinh xuống rồi xé tạt đồ cô ra. Dù cố chống cự nhưng vì say nên cô yếu thế hơn. Liên tục đánh cào cấu vào người hắn ta. Cứu tôi, có ai không cứu tôi với? Chát, chát. Hắn ta liên tục tát từng cái mạnh vào mặt của cô rồi hăm dọa. Mày im miệng chưa hả con chó? Dù mày có kêu khản giọng Thì cũng không ai nghe đâu Mày nghĩ mày là ai mà chảnh với tao? Nói cho mày nghe Với tao mày cũng không khác gì con chó Giờ tao sẽ chơi mày Buông tôi ra Như Trình kêu trong đau đớn và hoảng sợ Hắn ta chỉ cười lên Một nụ cười ghê rợn Không khác gì ma quỷ trong đêm tối Mày la chi cho vô ích Hãy để sức mà tận hưởng đi Hắn ta bắt đầu ngấu nghiến xem Như Trinh không khác gì biếng mồi cấu xé. Qua một lúc sau, Như Trình cuộn mình trong một góc ôm lấy cơ thể đầy những vết thương còn đầu tóc thì rũ rượi. Tên đàn ông kia sau khi thỏa mãn xong cũng đã bỏ đi. Nhìn xung quanh tối thui làm cô thêm sợ hãi. Ba mẹ ơi cứu con! Cả không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không biết khóc qua bao lâu Như Trinh mới đứng lên loạn trọng đi ra khỏi con hẻm. Ra đến đường lớn cô đón taxi để về nhà Người tài xế nhìn bộ dạng của cô thì lo lắng hỏi Cô có bị làm sao không? Như Trinh chỉ nói một câu Tôi muốn về nhà Vậy cô lên xe đi Nói địa chỉ rồi tôi đưa cô về Người tài xế mở cửa xe cho Như Trinh Rồi cũng lên xe lái đi Về được đến nhà cũng đã khuya Bà Hồng thấy muộn mà cô chưa về nên không ngủ được Cứ đi ra đi vào trong ngóng Lúc này bà từ phòng ra xem Thì thấy bóng thủ lù đang đi vào bà hỏi Như Trinh về hả con? Cô im lặng không trả lời Bà Hồng đến chỗ công tác mở đèn lên và tá hỏa khi thấy Như Trinh quần áo sầu sạch Mặt thì sưng bầm, tóc rối bù Con bị làm sao vậy hả? Kệ con, mẹ hỏi làm gì? Trước sự quan tâm của bà Hồng Mà Như Trinh lại có thái độ như vậy Làm bà tức giận Con hỗn lắm rồi đó, con nhìn con đi Có khác nào con ma không? Mẹ kệ con đi Như Trình nói lớn rồi chạy vào phòng Trong phòng tắm cô đứng dưới vòi nước Liên tục kỳ cọ người bình Nhớ đến những gì tên kia đã làm cô cảm thấy gây tẩm Á Như Trình phát tiếc mà la lớn Bà Hồng không yên tâm nên đã đi vào Đến cửa nghe thấy tiếng la thì lo Như Trình mở cửa cho mẹ Con sao vậy? Trong phòng tắm Như Trình nhìn mình trong gương Hai bên má xưng bầm vì bị tát, khắp cơ thể là vết cắn của tên kia để lại, cô trưởng mắt nghiến răng chửi. Hắn ta là đồ biến thái. Trong phòng im lặng không có động tĩnh càng làm cho bà Hồng thấy bất an, và đập cửa liên tục. Như Trình con đâu rồi? Sao mẹ không ngủ đi, đứng đây la lối gì vậy? Như Trình mở cửa ra nói với vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Con có sao không? Con có chuyện gì đâu? Nhưng vừa nãy mẹ nghe con la mà. Đang tắm thì có con rán đâu ra sợ quá giờ con la vậy thôi. Ừ, mà con chưa nói mẹ nghe mặt con bị làm sao. Không cẩn thận nên bị trúng thôi. Mà con buồn ngủ rồi, con ngủ đây, mẹ cũng ngủ đi. Ừ, vậy con ngủ đi. Mà Hồng đi rồi Như Trinh cũng đóng cửa lại, đến giường rồi ngã xuống. Cô không ngờ bản thân dùng thủ đoạn để thoát khỏi Hoài An. Thì giờ lại bị một tên biến thái Không biết ai làm nhục Càng nghĩ cô ta càng không cam tâm Nếu cô ta không đến quán bar Thì đã không gặp chuyện Nghĩ đến đây thì Như Trinh đổ cho Mai Chi Tại mày nên tao Mới bị người ta cưỡng hiếp mất đi đời con gái Tất cả là mày đó Mai Chi Bao nhiêu căm hận Như Trinh đều dồn hết cho Mai Chi Chính vì vậy cô chỉ muốn làm cho Mai Chi khổ sở không hạnh phúc Thì cô mới thỏa lòng Tương tự đến cảnh ông Hoàng ngăn cấm chuyện tình cảm của Mai Chi thì Như Trinh lấy làm phấn khích Đáng đời mày Sực nhớ Như Trinh đến học bàn gom hết những hình ảnh chụp cùng Mai Chi có cả ảnh tốt nghiệp cầm kéo cắt đi hết từng tấm một Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú già là đại gia của tác giả Hoàng Chi Bộ chuyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi Để có thể đón nghe tập 11 cũng là tập cuối kết thúc bộ chuyện này Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chương thông báo Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Xin chào và...